Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến lá thư số 398 Một câu chuyện được gửi về từ một bạn nữ tên là Trâm Anh Bạn xin phép kể lại một câu chuyện Nó xảy ra với, với lại bà chính của bạn Tức là em gái của bà nội bạn đó Thì bạn kể rằng Bà chính của bạn là một người có duyên với Phật Pháp Từ hồi còn nhỏ Thì hồi xưa nhà của ông bà cố Là ở cái bên chùa Cho nên ngày nào cũng nghe tụng kinh đỏ trơn á Rồi cái lâu lâu ở trong chùa mà có lẽ là cái gì đó Mà được thí thực là các bà cũng qua bên đó để mà hưởng lộc. Thì những cái người anh chị em khác của bà nội đều là bình thường thôi Chỉ riêng có bà chính là được lòng của các sư trong chùa lắm Tại vì bà lanh lợi hoạt bát mặt mũi sáng sủa Các sư cũng thương bà nữa Thì bà thường hay qua chùa với các sư để mà đọc kinh đồ này nọ đó. Cho tới lúc lớn là bà hay đi làm công quả. Rồi bà cũng tu tập rất là thuần thành, rất là tốt. Thì cả nhà cứ tưởng đâu là bà Chính là đi tu luôn rồi. Thì đúng thiệt là bà Chính cũng có tư tưởng là sẽ đi tu. Nhưng mà ông cố, ông không có cho. Tại vì ông cố không sót con, ông sợ con đi tu rồi cực. Hồi đó thì cái kiểu mà cứ nghĩ đi tu là cực khổ đó Cho nên là ai mà cứ đi tu là không có cho đi Với lại giống như là duyên nó cũng chưa có đủ Thì các sư cũng khuyên bà chính là chưa có xuất gia được đâu Thì lúc đầu bà cũng buồn lắm Nhưng mà một thời gian sau thì bà cũng bình thường Bà cũng y như cũ Cũng tới chùa đọc kinh rồi làm công quả hen Một thời gian sau thì bà chính, bà gặp ông chính Ông cũng là một người mộ đạo Thì hai người mới gặp nhau Trong một cái lần đi hành hương chung Sau đó thì hai người Nảy nở tình cảm Rồi yêu nhau hồi nào không hay Thì ông chính là làm cho một cái xưởng Làm nhan rất là lớn Mà ông biết chữ nghĩa đồ nữa Cho nên ông được quản lý sổ sách Là sau khi mà cưới rồi đó Hai người cũng khá giả Về sau là ông chính Do là có đủ kinh nghiệm Có vốn liếng luôn Thì Mới là cho nên là tự mở ra một cái xưởng làm nhang Rồi tự kinh doanh Thì nhờ ông bà cũng dẻo miệng nữa Biết mời chào đồ này kia Rồi thì thiệt ra là cũng hay làm từ thiện này nọ Cho nên riết rồi danh tiếng con bà chính đó, Càng được nhiều người người ta biết tới Mối mang người ta bắt đầu người ta kéo tới quá trời luôn Phần gì người ta cũng mến uh, Cái kiểu như người ta quen biết rồi Người ta mến cái việc mà ông bà hay làm phước làm đồ đó Thì làm ăn cái thời điểm đó nó rất là đặng Làm ăn phất lên lắm Từ một cái dựa nhỏ Dần dần ông mở ra được một cái dựa lớn Là Bự hơn cái dựa hồi xưa mộng chính ông làm luôn Mặc dù như vậy Nhưng mà bà chính ông chính Vẫn thường xuyên đi chùa Vẫn tụng kinh mỗi ngày Không có bỏ sót một cử một khắc nào ở trơn Không có bỏ một thời nào hết Tháng nào ông bà cũng đem gạo vô trong chùa Rồi cũng cúng dường tiền bạc đồ rất là nhiều ai ở trong vùng cũng biết tới ông bà Chính hết trơn á. Ai người ta cũng quý ông bà. Kiểu như người ta nể cái sự đức độ của ông bà đó. Nhưng mà ông bà Chính có cái nguyên tắc cũng rất là kỳ. Mặc dù rất rộng rãi với chùa chiền, Sợi lợi với người ăn kẻ ở. Ai mà khó khăn nghèo khổ. không, Ông bà Chính cũng rộng lòng giúp đỡ. Nhưng hể là người nhà, người trong gia đình. Thí dụ như là bà nội của bạn đi. Là cái lần đó ở trong nhà nội hết gạo. Mà ông nội của bạn là đang bệnh cho nên là chưa có đi làm được Bà nội thì phải mắc giữ người cô Úc của bạn đó Cho nên là không có tiền Thì lúc này bà nội ba mới ẩm cô út đi qua Xin bà chính mấy ngàn để mà xoay sở. Nhưng mà bà chính bà không có cho Bà nói là phải làm phước đúng chuyện Bây giờ ở nhà thiếu ăn Thì bà chính bà sẽ cho một bao gạo để đem về ăn Chứ bà không có cho tiền Thì bà nội cũng biết mấy người nghèo khổ rồi này kia tới xin tiền á, Thì ông bà chính cũng bố thí cho người ta mấy trăm đồng Không lẽ bây giờ chị em trong nhà cho mượn mấy ngàn không được Thì bà chính bà mới nói với bà nội á Cho bà nội mượn Rồi người trong họ hàng Họ sẽ bắt trước tới họ cũng mượn Tức là cho một người mượn được thì người khác người ta mượn theo Cho nên cách tốt nhất là Cho gạo để đem về nấu ăn là được rồi Thì dĩ nhiên là bà nội cũng đâu có cách nào khác Thì đây là một trong số những câu chuyện điển hình mà bà nội bạn trải qua thôi. Chứ còn những người anh em khác nhiều khi bà Chính nói những cái câu rất chạm tự ái. Bắt đầu từ đó là bà nội không bao giờ qua dây mượn cái gì nữa hết. Có đói thì đi mượn người ngoài chứ không bao giờ qua gia đình bà Chính để mà hỏi nữa. Thì cũng chính từ cái thói này của bà Chính mà nó đã xảy ra những cái bi kịch sau này. Thì ông bà Chính có với nhau tổng cộng là 4 người con. 4 người đều là trai. Người con đầu thì đi dược biên ở bên Mỹ rồi. 3 người ở lại Việt Nam. hai người con đầu cưới dâu đầu này kia thì không có vấn đề gì hết. Ông bà cũng cho mỗi người một số vốn, cho một miếng đất để mà ra ngoài à, tự sinh sống, tự làm ăn. Rồi cho đến người con Úc thì cái người này là bà Chính mới thương nhất. À, người này là chú Thiện chú tên Thiện thì chú Thiện cũng hiền lành đúng với cái tên của chú và chú cũng học hỏi rất là giỏi cho nên là ông bà cũng cho chú lên Sài Gòn để đi học đại học thì trong quá trình học như vậy chú Thiện gặp một người con gái cô này là con của cái người bán nước mía ở trường đại học của chú cổ tên là Hương cổ rất dễ thương đã đẹp rồi còn hiền nữa cho nên chú Thiện mê dũ lắm mà không chỉ chú đâu mấy cái người học trong trường hồi đó ai cũng thích cổ trơn á Nhưng mà cuối cùng cô Hường lại phải lòng chú Thiện, rồi hai người mới đi về dưới nhà con bà Chính để ra mắt. Thì, Thi sẽ kêu là Thiếm Hường luôn đi ha. Lúc này thì ông Chính cũng rất là ưng ý, tại thấy Thiếm hiện lành, nói chuyện cũng biết phép tắt, mặc dù không có ăn học nhiều nhưng mà Thiếm cư xử rất là biết điều. Còn bà Chính thì bác không có vừa lòng lắm, cái lý do là tại vì nhà Thiếm Hường nghèo, không có môn đăng hộ đối, rồi thêm lúc đó chú Thiện còn một năm nữa mới tốt nghiệp. Bà sợ lỡ dỗ việc học của chú, cho nên bà nói bóng nói gió, nói xa nói gần để cho Thiếm Hường nản, để mà Thiếm bỏ cuộc đi, đừng có theo đuổi con trai bà nữa. Thì trong những câu mà bà chính bà nói, có một cái câu này nó rất là kỳ. Bà hỏi Thiếm Hường vậy chứ, bác tưởng gái Sài Gòn là cô nào cũng phải giàu có, phải có học thức chứ. Vậy chứ con bán nước mía ở cổng trường, hỏng học lỡm được chứ nào hay sao? Cái câu nghe qua thì thượng, tưởng đâu nó rất là bình thường. Nhưng mà nếu như bà con mình đặt vô, mình là trường hợp của Thiếm, là một người con gái mới lớn, mặc cảm về thân phận, địa dị, thì sao không tự ái cho được? Lần đầu tiên dậy ra mắt lại bị hỏi như vậy, bị nói như vậy, thì thiệt sự là bản ngã trong chúng ta ai cũng phải có hết, đó, đều phải tự ái hết. Thì lúc đó Thiếm Hường cũng cố gắng mỉm cười để cho nó qua chuyện Nhưng mà sau đó cộng thêm những cái thái độ của bà Chính. Cho nên cái sự trỗi dậy trong cái lòng của một người con gái á. Nó quá cao. Tức là cô đã tự ái lên đến đỉnh điểm rồi đó. Thím quyết định là Thím chia tay chú Thiện luôn. Nhưng mà chú Thiện á. Chú thương cho nên chú năn nỉ, chú xin lỗi. Thím Hường cũng cho qua. Thì tại vì hai người thương nhau thật lòng thì thôi cái này người lớn mà. Chứ có phải là do chú làm gì bậy bạ đâu. Cho tới cái giai đoạn chú Thiện nghỉ hè. Ờ, chú thương Thiếm Hường cho nên là chú Không có muốn về quê Nhưng mà bà Chính á, bà biên thư lên, bà réo suốt Bà nói là bà nhớ con Rồi nói là ông ông Chính á Là ông đang bị bệnh, thúc giục chú Thiện về Cho nên là chú mới tính là Về khoảng 1 tháng, sau đó Xin lên sớm để tranh thủ gặp Thiếm Hường Thì trong suốt khoảng thời gian này Mặc dù bà Chính bất không có cấm cản gì hết trơn á Nhưng mà Bà làm mai cho chú Thiện người này người kia Nay kể tốt con bà này À, rồi múa rồi kể tốt cho con của cô kia, nói chung là cái kiểu muốn để chia cắt cái tình cảm của chú thiện với lại cô Hương, nhưng mà không có làm giữ, cũng không, không có cấm, nhưng mà làm gì đó, à, không có kêu ở mày ở nhỏ này không có được mày bỏ nó đi, không, không có nói vậy, cho quen đó quen đi, nhưng mà bà sẽ tìm cách để mà bà cho quen, bất kêu như bà làm mai thêm người người kia, để cho một cái sự giống như là à, biết đâu Chú sẽ phải lòng ai đó rồi chú bỏ thím Hương Làm riết như vậy cho nên chú thiện càng ngày chú càng bực bội. Chú bỏ lên trên Sài Gòn sớm hơn nữa. Chú cũng có kể lại cho Thiếm nghe cái chuyện bà Chính vậy vậy đó. Nhưng chú khẳng định là chú không có để ý ai hết. Cũng sẽ không có cưới ai ngoài thím Thì đúng thiệt là sau đó hai người cũng đã chính thức đến với nhau. Nhưng mà bà con biết rồi phải hôm nãy giờ thi kể đó. Bà Chính mới đâu có vui. Nhưng mà bà rất là khéo. Cái miệng của bà cũng dẻo lắm bà không có thể hiện ra ngoài mặt mà chủ yếu là bả sẽ nói nặng nói nhẹ nói bóng nói gió nói xa nói gần. Nói chung là ban đầu do chú Thiện còn học ở trên Sài Gòn nên hai vợ chồng đi lên trên đó thuê nhà. Chỉ đến còn lâu lâu dỗ quải này kia thì về mới gặp bả thôi. Nghe bả sẽ nói bóng gió đại này kia một chút vậy đó. Nhưng mà do lâu lâu mới gặp cho nên là đỡ vậy đi lâu lâu nghe một lần không sao. Cho tới khi chú Thiện học xong rồi thì hai vợ chồng bắt buộc phải về dưới quê để mà sinh sống làm ăn chứ, đó thì lúc này là sống ở nhà con bà chính nè. Thím Hương bây giờ là về về làm dâu, rồi cái cảnh làm dâu ta nói Trần ai khoai cũ luôn. ở nhà là có người ăn kẻ ở ngang, à, cho nên là Thím Hương không có phải làm công lên chuyện xuống gì cực nhọc. Thím chỉ có nấu ăn rồi lanh quanh đi ra xưởng làm nhang để phụ giúp chú thiện thôi. Mà đụng mặt bà chính á là tao nói Thím Hương cực kỳ sợ, tại vì bà sẽ bơi móc cái này cái kia. Nói xa nói gần cái này cái nọ Thì Thiếm cũng có nói với chú Thiện á Chú cũng khuyên nhủ bà chính Nhưng mà bà không có thay đổi Ta nói đỉnh điểm cái lần đó là như vậy nè Thiếm hường là có một người anh trai Thì cái người đó đã lấy vợ rồi Hai vợ chồng cũng ra riêng Nhưng mà cái lần đó là người anh của Thiếm Mới muốn kinh doanh riêng Gia đình cũng ngăn cản Tại vì thứ nhất á, là không có vốn liếng nhiều mà thời điểm đó anh của thím lại đòi ra mở một cái chỗ làm đá qua cương, nói chung là mọi người thấy nó nó không có khả thi. Nhưng nói thì ông này ông không nghe, ông nói vợ ông đi vay mượn ở đâu đó đi, rồi là về làm, đúng y chang luôn, làm làm làm chưa có được bao lâu nữa thì bắt đầu thua lỗ, rồi cũng không có mối mang dễ trơn, á. vợ chồng gây lộn với nhau, dẫn đến ly dị luôn, nợ nần thì chồng chất. Cuối cùng ổng về vụ mẹ của Thiếm Hường cho ổng mượn cái sổ đỏ để ổng đi cầm cố trả tiền cho người ta. Thì mẹ bà thương con cho nên là bà cho mượn. Nhưng mà cái ông đó ổng không có chịu đóng tiền lời cho nên bây giờ người ta tới người ta đòi siết nhà. Mẹ của Thiếm Hường mới gọi về dưới quê. Thì lúc đó là nhà của ông bà chính cũng có điện thoại bàn rồi. Gọi về đó rồi kể lại sự tình cho Thiếm nghe. thì mới lo quá sợ là người ta sẽ tới siết nhà. Bởi vì căn nhà này là nó đã là căn nhà truyền từ đời ông ngoại của Thím Biết bao nhiêu là cái kỷ niệm. Lỡ mất thì cả nhà biết ở đâu. Cho nên Thím mới nói chú Thiện bây giờ cho Thím mượn một ít tiền đi để trả cho người ta. Trả trước phân nữa cũng được để người ta đừng có làm khó, làm dễ người ta đừng có tới lấy nhà. Rồi từ từ mình tính sao. Chú Thiện nghe vậy thương vợ cho nên chú đi lấy tiền mình tích góp được mới đưa cho Thím Hường. Nhưng mà Nó lại không có đủ Cho nên chú quyết định chú sẽ đi cầm cái miếng đất Mà ông bà chính cho riêng vợ chồng chú Lấy tiền đó Chuột cái sổ đỏ về luôn Nhưng mà xui rủi bằng sao Cái người mà cầm đất Cho chú thiếm Lại đi học với bà chính Cái chuyện này Về bà chính bắt không có nói gì với chú thiện hết Mà bác kêu thiếm hường lên để nói chuyện riêng Thì bà chính đã dùng Những cái lời lẽ rất là khó nghe Để nói với thiếm hường Nói thím là dụ dỗ chú thiện, rồi chiếm hết gia tài mang về cho gia đình của mình. Thì thím Hường cũng giải thích này nọ, cũng khóc lóc thanh minh thanh nga. Nhưng bà chính, cái tâm bà sân si, cái tâm bà tham chấp, cho nên là bà mới nói với thím Hường như thế này. Cô khóc cái gì? Cái người nên khóc là tôi nè. Cả một đời tôi ăn ở hiền lành làm phước cứu người, tu tập bao nhiêu, cuối cùng tự nhiên tôi gặp cái gia đình của cô tôi gặp một cái người con dâu như cô thì thôi coi như là tôi tôi tôi tôi xin cô đi ha đó thì bà nói thím hường như vậy cho nên á thím lúc này là nói chung thím là một cái người giỏi chịu đựng ha nhưng mà cuối cùng thím không thể nào chấp nhận được những cái lời đai nghiến này nữa ngay trong ngày hôm đó thím viết giấy thôi chú thiện luôn rồi xách đồ đi về sài gòn luôn thì khi mà như vậy á Chú Thiện cũng lên đó năng nỉ rất nhiều lần. Nhưng mà thím Hường không chịu. thím tự mình đi dây mượn sao thì mình không biết. Đó, để đủ tiền trả lợi cho chú Thiện. Rồi là cũng từ đó, chú bắt đầu xa vô nhậu nhẹt này kia. Không có tu chí mừng ăn nữa. Rồi lúc này là chú bắt đầu là hỗn hào với bà chính luôn. Trong khi hồi xưa chú là một người thương cha thương mẹ. Cực kỳ có hiếu, ngoan hiền, cư xử phải phép. Rồi dần dần chú đâm ra chú hận mẹ mình. Tại vì mẹ mình á, làm những cái chuyện như vậy. Chú bực mình quá. Cho nên chú canh cái bữa đó. Khi mà bà Chính bà đang ngủ trưa Chú nấu nguyên một nồi nước sôi. Chú tạt lên người mẹ của mình. Trời. Nghe tới đây là thấy nóng bút rồi đó. Trời thật Thiệt sự cái khúc này không biết phải nói như thế nào nữa. Khi mà bị tạt nước vô như vậy thì bà Chính bắt tỉnh liền, bà tỉnh ngủ liền bà la bà dậy quá trời quá đất luôn còn chú Thiện lúc này là giống như chú chú tỉnh ra chú thấy mẹ mình đang hoàng hoại như vậy đó, bắt đầu chú sợ chú cắm đầu chú chạy thì cái lúc này bà Chính bà la làng lên thì sớm người ta chạy qua rồi mọi người cũng chỉ cái lúc đó tập trung là lo bà Chính đem bà đi cấp cứu thôi chứ không có ai để ý tới chú Thiện hết tới hồi mà mọi người đi kiếm thì mới thấy chú Thiện Không biết là chú ăn năn hay sao thì không biết. Nhưng mà chú đó tự quyên sinh trên cái nhánh cây dú sữa ở đằng sau giường. Khi mà mọi người đưa chú xuống rồi thì chú tắt thở từ đời nào rồi. Còn bà Chính là phỏng rất nặng. Bà con thử nghĩ coi. Mình nhúng ta vô nước sôi một xíu là mình mình đau mình nhất muốn chết rồi đằng này. Chú cầm nguyên một cái nồi mà chú tạc thẳng như người mẹ của chú. Da thịt nào mà chịu cho nổi. Thì mặc dù là cái mạng của bà Chính giữ lại được. Nhưng mà mặt, mũi, rồi cổ, là tay chân Chỗ nào cũng bị phỏng nặng hết Nặng nhất là cái mặt Dù là bị con mình làm như vậy Nhưng bà bà chính mới vẫn thương chú Thiện Biết con mình chết á Bà khóc nhiều dữ lắm Rồi cái là gia đình Làm cái đám ma cho chú Thiện cũng đàng hoàng thím Hường nghe tin Cũng đi vô thắp nhang cho chú Nhưng mà lối xóm người ta can Nói là do chú Thiện thương thím Cho nên mới tạt nước sôi bà chính Bây giờ mà thím đi vô đó đó Là bắt công là bên gia đình làm khó Làm dễ thiếm cho nên người ta can người ta không cho vô. Thành thử cái bữa mà đưa chú Thiện đi chôn, Thiếm chỉ đứng ở ngoài Cái lúc mà cái hồn đi qua Thiếm khóc tới nỗi mà thiếm xỉu luôn Hơn là lối sớm người ta khiên thiếm vô nhà Rồi sức giàu đồ này kia đó Thì sau cái chuyện đó Ai cũng xót xa Ta nói vừa, vừa giận mà vừa thương Là cũng tại bà chính cho nên chú Thiện buồn bã Rồi dẫn đến đầu óc lúc đó là đã Không còn tỉnh táo minh mẫn Để làm cái việc gì tốt hết Mà lại dẫn đến cái hành động Nó quá nông nổi như vậy Thì phải chi bà chính bà suy nghĩ đi Cũng đỡ Đằng này bác nghĩ rằng Có khi nào nhà bà bị ai ấm hại không Chứ chú thiện từ đó giờ rất ngoan Rất nghe lời bà Tại sao lại có thể làm ra cái chuyện như vậy được Cho nên bà đợi cho vết thương lành Bà đi đứng được rồi đó Thì bà đi kiếm thầy bói bà coi Lần đó có người chỉ cho bà một bà thầy Đi vô thì bà chính bắt cũng trình bày mọi chuyện Thì cái bà thầy bói á, bà coi một hồi rồi bà nói là bà chính này bị, bị người ta thả âm binh vô phá rồi. Bà còn nói với bà chính như vậy nè, bà chính á, là cái người có phước phần lớn, gia đình làm việc tốt, việc thiện cho nên là không có cái chuyện tự nhiên mà xui rủi như vậy được. Chỉ có thể là do có người bỏ âm binh vô để mấy con âm binh đó, đó nó xúi dục chú thiện làm như vậy với bà, rồi xúi dục chú à, tự thắt cổ thì bà chính bà nghe tới đâu bà khóc tới đó, rồi bà hỏi là có biết ai làm hại gia đình bà không? thì cái bà thầy bói đó đó bà mới nói chứ, uhm, cái người mà làm chuyện đó đó là con dâu cũ của bà chính, mà con dâu cũ thì chỉ có bà Tím Hương thôi chứ có ai. trời ơi ta nói bà chính bà tin sái cổ, bà đinh ninh trong lòng bà đó. bây giờ nghe bà thầy nói như vậy nữa thì bà chắc chắn một trăm phần trăm là Tím Hương rồi. Bà mới tức điên lên. Bà nói với bà thầy là bây giờ phải làm cách nào để bây giờ quật ngược lại thiếm hường không? Chứ bà không có muốn chú thiện chết một cách lãng sạc như vậy được. Thì cái bà thầy bói bà mới ra giá. Bây giờ muốn bà làm bùa để mà hại ngược lại thiếm hường là được. Nhưng mà phải đưa cho bà 10 cây vàng. Trời ta nghe một cái mình mấy hả? Nó cấn cấn rồi đó. Nghe nó có cái gì đó sai sai luôn đó. Nhưng mà do... Bà chính lúc đó đó cái lòng thù hận trong bà Nó cao quá Cái sự mà ghét bỏ của bà Dành cho Thiếm Hường nó quá trời lớn rồi Cho nên là mọi thứ nó che mờ đi cái lý trí Bà mới đồng ý Trong buổi chiều hôm đó Bà kêu người làm đem qua cho bà thì cúng Đúng 10 cây vàng Để bà làm bùa bà hại Thiếm Hường Tuy nhiên là Một tuần hai tuần Rồi tao nói cả tháng trời luôn Rồi bà chính bà dò la tin tức của Thiếm Hường Nhưng mà gia đình của Thím Hường rất là bình thường hoàn toàn không có cái động tỉnh nào hết Cho nên là bà đi qua nhà bà thầy để bắt coi lợi coi làm sao. Tới thì bà thầy bảo mới nói là do Thím Hường chơi âm binh mạnh quá cho nên là phải từ từ bộ của bà mới đánh được hết âm binh đó kêu bà Chính là cứ chờ đi. Vậy mà bà Chính mới lại tin nhan. Bà chờ về bà chờ. Thì tới khoảng một tháng sau vẫn không có gì hết. Cho nên bà mới đi qua bả kiếm cái bà thầy này. Nhưng mà lần này á Người ta mới cho bà hay là Bà thầy bà dọn nhà đi được nửa tháng rồi Bà đi đâu thì không ai biết Không ai biết hết Rồi bà chính lúc này bà mới sáng mắt ra là bà biết Bà bị lừa rồi Cái bà đó là lừa đảo chúng thầy bà dễ trơn á Trời ơi, tức muốn nổ đông đóm mắt luôn biết làm sao Bây giờ biết kiếm bà đâu để đòi lấy tiền Thì thay vì bà phải biết cái lý do Tại sao bà bị người ta gạt Là do bà Phải không Vậy mà bà lại quy trách nhiệm cho thím hường bả nói với mọi người là tại Thiếm Hường, cho nên là gia đình bà mới ra nông nổi này. Chú Thiện thì chết, bà thì dị dạng, còn mất 10 cái vàng nữa. Cho nên cái lòng sân hận của bà càng ngay nó càng tăng. Bà đi lên trên tận trên Sài Gòn, bà tới ngay cái chỗ mà nhà của Thiếm Hường bán nước mía đó. bả chửi rủa ba mạc sát, trời ơi, ta nói bắt dùng những cái ngôn từ mà không còn một cái gì nữa hết á. Cái bữa đó mà anh trai thiếm không đi báo chánh quyền tới can thiệp. Chắc bả quậy sập nhà người ta luôn quá. Thì sau cái vụ đó là tầm khoảng một tuần lễ sau. Tự nhiên có ông chính. À, ông thấy chú Thiện về. Thấy chú Thiện về báo mộng luôn. Bữa đó là do ở ngoài xưởng làm nhang rất là nhiều việc. Cho nên là ông chính ổng làm một hồi cái ổng mệt. Ổng đi vô cái bàn làm việc. Ổng nằm, ổng ngủ một chút. Là ổng gục xuống cái bàn luôn. Thì cái mặt sẽ hướng xuống đất, tức là mình gục, gục có thì cái mặt sẽ úp xuống đất. Thì trong cái lúc mà ngủ ngủ như vậy, thì ông tự dưng ông nghe cái tiếng bước chân đi vô. Cái lúc này ông chính ông đang ở trong một cái buồn, thì đại loại nó giống như cabin vậy đó. Nó nhỏ thôi, đủ để đặt một cái bàn, cái ghế vậy đó. Mà cái bước chân này có đi loanh quanh, loanh quanh chỗ ông ngồi. Thì ông tỉnh rồi, ông mới tính ngồi dậy coi coi là ai đi vô đây kiếm ông có chuyện gì không nhưng mà ông không có cục cười gì được hết á người người nó cứng ngắc cứng đơ, không không có mở miệng ra nói được cái gì cả. thì lúc này tự dưng ông ông nghe giọng của chú thiện thì chú thiện nói vậy nè cha ơi con nè con xin lỗi cha má vì con là đứa con bất hiếu mọi tội lỗi á tất cả đều do con hết do con hận má đã chia cắt tình cảm của vợ chồng con nên con mới làm ra cái chuyện nó như vậy con biết sai rồi Cô đang chịu phạt ở dưới đây rồi nè cha ơi. Mọi chuyện không có liên quan gì tới Hường ở trơn á. Cha khuyên má giùm đi cha. Nói má đừng có như vậy nữa. Đừng có quậy phá nữa. Nhà mình hết phước rồi. Nếu như má còn đi tạo nghiệp nữa đó. Thì từ rày sắp tới. Một cái chén ăn cơm á không có đâu cha. Ta nói ông chính ông nghe tới đầu da gà ông nổi tới đó vậy đó. Tại vì ông biết á, là mình gặp ma rồi. Nhưng mà bây giờ ông không có thể nào làm được cái gì cả. Cho tới một hồi sau Ông nghe có tiếng bước chân bắt đầu đi xa xa Thì ông, lúc này Ông mới cử động được trở lại Ta nói hả Ông sợ béo cạn ở trơn Ông về ông mới kể cho bà Chính nghe Là bà Chính bắt không có tin nha Bà nói á, chắc là ông Chính Ông nằm mơ ông thấy tàu lao Nhưng mà rõ ràng cái lúc ông nghe Là ông đã tỉnh rồi Chỉ là ông không có nhúc nhích được thôi Thì nói á, Bà Chính á, là bà chửi Nói hoài thì bà chửi, không có khuyên được bà cho nên là ông Chính bất lực, thôi không nói nữa. Thì trong những cái năm sau đó, tính khí bà Chính bắt đầu thay đổi cực kỳ luôn. Càng lúc càng trở nên cáo gắt, càng phách lối. Mà nhất là bà rất là keo kiệt. Hồi trước bà sở lưỡi, bà dị tha, bà rộng rãi bao nhiêu thì bây giờ bà rất là keo kiệt bổng sỉnh. Hồi xưa ăn xin hay ai mà nghèo khổ tới xin bà, bà hay bố thí dữ lắm. Nhưng mà từ lúc đó trở về sau, ai mà tới sinh là bà chửi. Có khi là bà lấy nguyên cái xô nước bà tạc để đuổi người ta đi luôn. Chỉ có điều là bà vẫn cúng dường cho chùa rất đều đặn. Thì tới cái bữa đó là trong chùa cúng đầu năm, các sư có chuẩn bị những cái bao lì xì có lọc ở bên trong. Thì nó chỉ là tượng trưng thôi chứ bao nhiêu tiện trơn á. Thì các sư mới phát cho những vị Phật tử. Các sư có để dành hai bao để cho ông Chính với bà Chính. Tuy nhiên do các sư trẻ không có biết, Cho nên là họ đem phát hết trơn rồi. Tới hỏi mà ông Chính với bà Chính tới là trễ, kiểu như mình tới sau. Thì lúc này các sư người ta phát lọc lì xì hết rồi. Thì các sư sẽ trị chú rồi gửi cho ông bà Chính sao? Các sư nói vậy. Không biết, không hiểu làm sao. Chỉ có chuyện vậy thôi đó. Bà Chính bà sừng cồ lên. Bà chửi bành chành hết trơn, bà làm loạn trong chánh điện luôn. Bà nói mấy sư là ăn giọng của bà bao nhiêu năm qua rồi. Vậy mà không có tôn trọng bà gì trơn vậy nhưng mà các sư thì người ta là nhà tu mà cho nên người ta cũng nhận người ta người ta xin lỗi. Nhưng mà bà không có chấp nhận. Rồi bà còn đứng bách chỉ vô trong tượng Phật luôn. Bà nói gì chứ thờ cúng cúng giường lầm Phước cũng mẹ gì mà con tôi thì chết, tôi thành ra như vậy tàn tật như vậy, chùa không có linh á đó, thì đóng cửa dẹp mẹ đi. Trời ơi. Trời thì kể lại thôi mà thiệt thấy thì còn giật mình nữa nè không biết bà con có nghĩ như sao không nhưng mà thôi đây là chuyện của bà chính ha mình nghe để giải trí thôi chứ bà con cũng đừng có dùng những cái từ để nói bả nha mất công lại này kia nọ nữa nó cũng không hay mà cũng tội cho các bạn kể chuyện nữa nè nói xong á cái là bả đùng đùng bỏ bỏ đi về bỏ hoàn toàn coi như là người ta bỡ ngỡ người ta không kịp phản ứng gì hết trơn á thì mọi người mới ngỡ ngàng ông chính ổng ngại quá trời luôn ổng mới quỳ xuống ổng lại ổng xáo phật Ông xin lỗi, ông sám hối quá trời luôn. Thì cũng bắt đầu từ đó, cho tới khoảng là 5 năm sau, thì gia đình ông bà chính bắt đầu làm ăn có dấu hiệu lụn bại. Đỉnh điểm là không biết làm sao mà để cho cái xưởng nhang nó cháy. Ta nói hay chỉ trong vòng một đêm, bao nhiêu vốn liếng mất trắng luôn. Thì ông bà sau đó cũng bán nhà, bán đất để mở lại một cái xưởng nhang mới. Nhưng mà giống như là hết duyên rồi, không còn duyên mần ăn nữa hay sao, đó. mở ra mần ăn không được phải đóng cửa. Từ làm nhang, ông bà chính chuyển qua bán vàng mã, qua giải dốc. Rồi ta nói làm cái nào nó lỗ cái đó. Cuối cùng á, cái nhà ông bà phải đem bán luôn. Thời điểm đó hai ông bà cũng đã gần 50 mấy, gần 60 rồi. Mà phải đi qua nhà con cái để ở nhờ. Rồi ta nói đi qua xong bị mấy đứa con nó hắc hủi nữa. Nhưng mà chịu thôi. Chứ đâu có người họ hàng nào thèm dòm ngó rồi giúp đỡ đâu. Bị hồi xưa cái nết bả cũng kỳ đó. Người ta khổ phải đâu có giúp, thì bây giờ bả khổ ai giúp bà. Trên đời mà bánh ít đi thì bánh quy lại Có qua có lại mới tội lòng nhau Bà sống hồi xưa Bà không có giúp đỡ người trong nhà Thì bây giờ người trong nhà làm sao giúp bà được Tới cái bữa đó là bà Chính bà đi chợ Thì lúc này có một cái ông đó Ông coi bó dạo Mà không biết ông coi hay cỡ nào Mà xung quanh mấy bản trong chợ Cũng bỏ sạp tới đứng bu coi người ta nói Bù đèn bù đỏ đông cứng vậy. Thành thử ra bà Chính bà thấy vậy Bà tò mò Bà đứng ở ngoài bà dòm vô Thì khi này cái ông thầy Ông đang coi cho một cái bà khác Thì tự dưng cái bà, bà quay qua Bà nhìn thấy bà Chính Đó, ổng mới ngoắt bà Chính vô Ông mới nói với mấy người kia là đợi xíu đi Để ổng coi cho bà Chính xong Rồi ổng sẽ coi cho mấy người khác nữa Thì mỗi người coi như vậy Ông sẽ kêu người ta cho ổng 20 ngàn À, coi như đó là tiền Coi của ổng, tiền quẻ của ổng đó Thì bà Chính cũng đưa cho ổng Thì ông thầy, ổng mới cầm tay bà Chính lên Ông dòm Ổng vừa coi, ổng vừa lắc đầu, ổng tặc lưỡi, ổng nói chứ. Ổn quá, ổn cho một kiếp người. Có phải thời trẻ bà rất là giàu có, gia đình có củ ăn củ để lắm đúng không? Thì bà Chính mới ngạc nhiên là tại sao ông này ông biết? Tại vì ở đây là bên nhà con của bà Chính là ở cái xước khác chứ đâu phải ở dưới quê đâu. Mà biết thì bà gật đầu bà xác nhận, ông thầy ông mới nói nữa là Nhưng mà bà biết tại sao bây giờ bà thành ra là cái gia đình kiệt quệ lũng bại như vậy không Bà Chính bà cũng lắc đầu luôn Dường như bà không biết gì hết hay sao Thì ông mới nói là Do bà Chính cạn hết phước rồi Cho nên tới cái lúc trổ nghiệp ra Ông nói rằng đúng là bà Chính Hồi còn trẻ rất là hay đi chùa Hay cúng giường Rồi giúp đỡ người khác Nhưng bù lại là bà Chính Cũng tạo rất là nhiều nghiệp thì cái lúc này ông nói ra cái này bảo mới giật mình nè ông nói là bà chín buôn bán làm ăn không có trung thực buôn bán gian lận bát trộn ba cái mặt cưa đồ này kia nhau không bát bát trộn mặt cưa đã trộn vô nhang đỏ bán cho người ta tức là bà làm ăn không có thành thật trời ơi bạn nghe một cái bát xanh mặt luôn tại vì cái chuyện này là chỉ có bà chín ông chín rồi mấy người làm người ta biết thôi mà mấy người làm là phải mấy người thân cận tin tưởng lắm đó thì mới biết nha mà sao cái ông này ông lại biết Rõ ông còn kể hết những cái tội lỗi mà bà Chính bà làm nữa. Ta nói kể tới đâu mọi người xung quanh ta nghe hết trơn hết trọi. Bà Chính bà chỉ biết muối mặt im re thôi. Ông nói là đáng lý là ông bà Chính còn phải chịu một cái nạn rất là lớn, dẫn tới tính mạng luôn đó. Nhưng may mắn là cái cái cái người con mà đã chết của bà Chính, đó, tức là đang nói chú thiện đó. Chú này đã gánh dùm rồi cho nên ông bà mới bình an sống tới tận bây giờ. Ông khuyên bà chính là từ bây giờ nếu mà biết sống hối cải thay đổi thì mọi chuyện sẽ dần dần có chuyển biến chứ còn chấp mê bất ngộ thì tới lúc chết bà chính bà vẫn còn khổ. Thì bà chính bác nghe xong bà buồn dữ lắm. Lúc này dường như bác cũng đã nhận ra được những cái lỗi lầm của mình rồi. Sau đó bà có kể với ông chính hai người đã về lại ngôi chùa năm xưa mà bà chính chửi bới rồi này kia đó. Tại đây thì bà chính Bà dập đầu tạ tội trước tượng Phật Bà sám hối Rồi bà xin được xuất gia Thì cái lần này làm như đủ duyên rồi hay sao á, Thì sư trụ trì lại đồng ý Rồi là từ đó bà chính bắt tu Trong cái ngôi chùa đó cho tới khi mà bà mất Hiện tại thì kể cả Ông chính, bà chính và bà nội của bạn Đã mất hết rồi Nhưng mà con cháu vẫn hay kể lại câu chuyện này Nó giống như là một cái lời nhắc nhở Về cái cách sống Cái cách đối nhân xử thế Cái cách ăn nói Nói chung là cách ăn cách ở đó Tại vì không phải mình cúng chùa nhiều Là mình có phước đức Mà mình còn phải biết đối nhân xử thế ở bên ngoài Có cúng chùa bao nhiêu Mà sống không có đức đạo Không có cái tâm thiện lành Thì cái phước đó Không có ai gánh nổi trơn á Cái phước đó nó không có gánh nổi cái nghiệp Thì ở đây trăm Anh cũng nói thêm Bạn biết câu chuyện này Nó không có ma quỷ rùng rợn gì hết Chắc chắn bạn nói là mọi người sẽ bình luận, tranh luận rồi sẽ nói là ừ, câu chuyện có ma quỷ gì đâu thế thế như kêu. Tuy nhiên, Thi thấy mỗi câu chuyện mà Thi thi, thi kể cho mọi người nghe, những câu chuyện mà khán giả gửi về, tất cả những câu chuyện thì đều trân trọng hết. Bởi vì mỗi một câu chuyện, nó có một màu sắc riêng, nó có một nội dung riêng và nó có một cái thông điệp riêng. chung Quy là những thông điệp này, nó luôn giúp cho... Con người của chúng ta Ở trong cái thời buổi bây giờ thì bà con thấy rằng Người ta sống rất là vội Sống có nhiều cái rất là mệt mỏi nữa Vì cơm áo gạo tiền Vì chạy đua với thời gian bên ngoài Đôi khi chúng ta Đã bỏ quên mất đi Một số việc đó chính là nhìn về Nội tâm của mình Và cái nội tâm của mình thì nó rất là Nó, nó, nó là một cái giống như là Nó quyết định hết mọi phước đức Của mình đó bà con mình à, Có rất nhiều bà con Nói chung là một số Không phải rất nhiều Thi xin lỗi Có một số bà con á, Là nói là Thi kể chuyện Thì kể chuyện tâm linh Chuyện ma quỷ rồi Chứ đừng có Ở lòng ghép nhân quả vô Nhưng mà có lẽ Như là bà con Quên để ý một điều rằng Ma quỷ Hay là cái gì đó Nó cũng xuất phát Từ nhân quả mà ra Tức là gieo cái gì Thì nó ra cái đó thôi Không phải là chỉ riêng Thiên về ma quỷ không đâu Thi thấy là Chuyện ma chuyện quỷ Ở đâu nó cũng xuất phát Từ cái nhân quả Từ cái nghiệp báo chứ không phải là nó nó tự nhiên mà nó có cho nên ở đây thi và trong anh có một cái sự đồng cảm với nhau rằng những những cái câu chuyện mà cái câu chuyện của nhà trong anh nè và cộng thêm những câu chuyện mà thi đã từng kể nó không phải chỉ cái việc là thi nói lên nhân quả mà ở đây thi muốn truyền cái thông điệp cũng gửi gắm những cái thông điệp trong cuộc sống đến cho quý bà con và nó không chỉ là cho quý bà con đâu những câu chuyện thi kể nó cũng ngầm nhắc nó cũng ngầm nhắc nhớ thi rằng sống là mình phải biết trước biết sau, rồi mình phải biết những việc thiện việc lành, thì cái nhân mình gieo đây là nhân tốt thì cái quả nhận về nó sẽ thiện lành thôi. Tại vì cái câu chuyện ngày hôm nay thì thấy nó rất là nhiều ý nghĩa luôn. Bà con có cảm nhận thấy giống như Thi không? Cái câu chuyện của gia đình trăm anh nó rất là ý nghĩa. Tại vì thật ra đâu phải là cứ cứ cứ làm phước nhiều là mình có phước đức đâu, chưa chắc. Không phải là mình cứ đi vô chùa mình làm cái việc này việc nọ. Không. Ở đây Thi nói nha không phải là mình cứ đi vô chùa mình cúng dường mình làm công quả mình này kia là mình nói là mình giải nghiệp hết. Không. Cái đó chỉ là mình gieo một phần duyên của mình uh, đến là đến cái đầu Phật của mình. Còn tất cả mọi chuyện còn lại là nó xoay quanh những cái cuộc sống bên ngoài đời thường của mình nè. Mình sống ví dụ mình biết cho đi biết yêu thương, biết dị tha thì những cái đó đó nó sẽ là những cái phước rất là lớn Nó sẽ biến mọi thứ, những những cái nghiệp của mình nhẹ, nặng thì có thể thành nhẹ Mà nhẹ thì có thể là quá không à, Những chuyện này thật ra là bản thân của Thi cũng trải nghiệm qua hết rồi Thi đã trải qua những cái nó còn kinh khủng hơn nữa kìa Nhưng mà ở đây thì không có thời gian để Thi kể nhiều à, Sắp xếp có một khoảng thời gian khác thì sẽ kể những câu chuyện mà Thi đã từng trải qua Để bà con thấy rằng trong cuộc sống á, Ở ngoài đời thường như thế này nè Chúng ta chỉ cần um, gieo duyên lành đi Thì mọi thứ cái gì cũng quá giải được hết. Chứ còn cái việc ở đây thì đâu có nói là Thi cổ suý là mọi người đi chùa hay là Thi cũng không phải là lan truyền là kêu gọi phải đi chùa truyền không. Đối với Thi thì đi chùa cũng là một cái việc tốt. Mình có thời gian thì mình đi. Còn không có thì thôi mình ở nhà mình thờ Phật rồi mình uh, gieo duyên lành thôi. Thì ở đây giữa Thi và trăm Anh có một cái uh, sự đồng cảm chung. Và Thi cảm ơn trăm Anh rất là nhiều qua câu chuyện ngày hôm nay. Ờ. Uh, Còn bà con có cảm nhận như thế nào thì bà con cứ để lại bình luận cho Thi và trong Anh cùng biết Tuy nhiên thì Thi cũng rất mong rằng chúng ta nghe chuyện với tâm thái là chúng ta giải trí là nhiều Còn những việc còn lại thì bà con thích thì bà con ở lại đến cuối Còn nếu như bà con cảm thấy câu chuyện này không hợp với mình thì có thể lướt qua và chúng ta chờ đợi những câu chuyện sau ha Rồi một lần nữa xin được cảm ơn quý bà con đã ở lại cùng Thi đến cuối video Chúc cho bà con một buổi tối an lành và ngủ ngon Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo Hãy ái cho tạm biệt.